Đây chính là hình dạng nhân loại của cầu cầu, hình dáng của quang minh nữ thần. Sau khi hóa hình cầu cầu dơ tay lên tản ra sáng thế cách lực. Đám mộng ti cùng huyết sắc minh vương chật cảm thấy nhẹ nhõm đi hẳn. Ác lực của sáng thế thần lực đã bị cầu cầu triệt tiêu. Ha ha quả nhiên là sáng thế thần cát. Mặt đột nhiên vỗ tay. Rồi cười to nếu đánh bại ngươi thì sáng thế thần cách sẽ nằm trong tay ta. Đến lúc đó cùng sáng thế thần lực ai có thể ngăn cản ta nói tới đây, hắn rút ra một đoạn nhận màu vàng. Lúc này, hắn nhìn chầm chầm cầu cầu như muốn nhét nó vào trong cơ thể của mình. Tâm linh tương thông của mặt. Hỏa phượng hoàng kêu lên một tiếng. Hai cánh nó vỗ mạnh. Hàng ngàn ngọn lửa như mưa rơi xuống đất. Ngươi muốn xử lý ta sao cầu cầu ngẫm đầu lên cười ta ngươi nằm mơ à nói rồi. Cầu cầu bước lên phía trước. Hóa ra một bàn tay màu vàng chặn hết cơn mưa lửa trên trời. Sau khi đỡ cơn mưa lửa này khí thế của trưởng pháp cũng không giảm báng về phía mặt. Trói cầu cầu quát một tiếng tay phải nó nắm chặt lại. Bàn tay vàng trên trời cũng theo đó mà nắm lại cầm cố mặt và hỏa phượng hoàng. Cũng được bị trưởng pháp vây khốn, mặt cười lạnh một tiếng, rồi bắt đầu rụt rịch khỏi động sáng thế thần lực. Phá mặt điên cuồng hét lớn một tiếng, sáng thế thần lực nhanh chóng bùng nổ, hóa thành hào quang bắn ra bốn phía. Sáng thế thần lực hóa thành một quả cầu rồi va chạm với cự trưởng của cầu cầu. Ngay lập tức trưởng pháp của cầu cầu đã bị đánh tan ra Ha ha sau khi phá vỡ trưởng pháp của cầu cầu Mặt đắc ý cười tuy rằng ngươi đã kế thư sáng thế thần cát Nhưng không có sự phối hợp của sáng thế thần lực Thì cũng không cách nào phát huy uy lực của thần cát Không có thần lực thì ngươi có thể làm cái gì cười đi Ngươi cứ cười đi Cầu cầu lạnh lùng đáp lại chỉ có người cười cuối cùng mới là người thắng cuộc. Không cần phải bàn cãi, người cười cuối cùng chính là ta. Mặt cười điên cuồng mở to mắt của các ngươi ra mà nhìn đi. Tiếp chiêu sáng thế thần lực vây quanh thân thể của mạc Hóa thành một thanh cử kiếm. Rồi hùng hổ chém xuống. Hắn hoàn toàn không cần nghĩ ngợi vì vấn đề thần lực. Có sáng thế thần lực làm tiền vốn. Mặc giờ là đại gia không cần quan tâm tới mấy đồng tiền lẻ. Giết khi mặc phát động công kích đám con rối ở bên dưới cũng từ bốn phương tám hướng lao tới. Mộng ti. Huyết sát minh vương. Tra lý. Cùng 300 tên ma kỵ cùng dơ vũ khí lên đối phó với đám con rối này. Để cầu cầu yên tâm đối phó mặc. Cầu cầu cười lạnh nhìn mặt. Không có sáng thế thần lực thì không thể phát huy sáng thế thần cách sao? Với vẫn. Cầu cầu thầm nghĩ, nếu thần cách vô dụng thì hắn lên đây tìm mặt làm gì? Ngươi đã nói sáng thế thần cách vô dụng thì ta sẽ cho ngươi xem công dụng của nó. Cầu cầu chắp tay trước ngực. Rồi, nó bắt đầu vận khởi thần lực của mình. Hôm nay ta sẽ dạy cho ngươi một điều. Không cần phải sử dụng sáng thế thần lực. Mà vẫn có thể sử dụng được sáng thế thần cát. Cầu cầu không ngờ dựa vào thần lực của mình mà khởi động sáng thế thần cát. Sáng thần lĩnh vực thanh âm của cầu cầu trở nên bí ẩn. Lĩnh ngộ được thần cách có khả năng sử dụng được lĩnh vực. Sáng thế thần cách, sáng thế lĩnh vực. Lĩnh vực của sáng thế thần có cái tên rất êm địa bàn của ta, ta làm chủ. Phi lợi, hợp thể mặt đang ở trên không trung cũng cảm thấy được uy hiếp, nên không chút do dự hợp thể cùng huyện thú. Sáng thế thần lực cùng sáng thế thần cách, hai thứ vốn cùng sinh cùng tử từ trước tới nay. Đây là lần va chạm đầu tiên giữa chúng. Biển sang hô Tỉnh tâm ôm lấy quả trướng thủy tinh, nàng có chút lúng túng. Mà ba tên ma không ra ma thần không ra thần đều đã ngã gục. Xem ra bọn chúng chỉ cách cái chết một đường dây. Căn phòng đã được sương mờ che phủ càng ngày càng nhiều. Sương mờ đã lan tỏa khắp mọi nơi. Trong mấy phút ngắn ngủ không ngờ sương mờ đã lan ra khắp biển sang hô một long một phương xuất hiện trên hành cung rồi bắn lên tận trời. Không những thế, còn có những tiếng long ngâm phượng minh làm khung cảnh càng thêm náo nhiệt. Loại kỳ cảnh này duy trì gần nửa canh giờ rồi mới chậm rãi tản đi. Mọi người đều chìm vào trong cảnh tượng đồ sộ này. Ngay cả sinh mệnh mẫu thần cũng chưa từng nhìn thấy cảnh tượng như vậy. Trời ơi! Chuyện gì vừa xảy ra vậy sau khi sương mờ tan đi, Bồ Sây Đôn mở miệng hỏi. Sinh mệnh nữ thần lắc đầu rồi quay lại nhìn tỉnh tâm. Nêu nàng nhớ không nhầm thì cảnh tượng đó xuất phát từ tỉnh tâm. Con cũng không biết. Tỉnh tâm nhẹ giọng nói tuy rằng nàng đoán được cảnh tượng này là do đứa nhỏ sắp nở của nàng. Nhưng chuyện đám sương mờ là sao thì nàng hoàn toàn không biết Sương mờ tán đi Chỉ còn ba tên ma không ra Ma thần không ra Thần đang nằm vật vờ dưới đất Mẫu thần nên xử lý ba tên này như thế nào Bô đôn chỉ ba tên đang nằm dưới mặt đất rồi hỏi giết hết đi Mẫu thần lạnh lùng nói Nàng quả thực rất chán ghét ba tên này Nguyệt chấn thiên gật đầu, hắn cầm lấy tam giác xoa tới trước mặt ba tên kia. Ba người ngẫm đầu lên, vô lực nhìn hải hoàng. Lúc này ngay cả khí lực để cầu sinh cũng không có. Hải hoàng nâng tam giác xoa lên chém ba tên này. Ba người nhắm mắt lại chờ thời khắc tử vong. Nhưng tam giác xoa của hải hoàng lại không hạ xuống. Ba người mở to mắt ra nhìn tam giác xoa đang dừng giữa không trung. Cho dù hải hoàng dùng sức như thế nào, tam xoa kích vẫn không nhút nhích. Có người dùng thần lực nâng tam giác xoa lên. Ai hải hoàng phẫn nộ quát? Rất ít người có thể dùng thần lực mà nâng tam giác xoa lên. Thước là cả gan xin mẫu thần tha cho bộ hạ của con. Một trung niên nam tử mặc trọng giáp màu đỏ tiền về hành cung trong biển san hô Chấp pháp quan thước la Sinh mệnh nữ thần trầm mặt nhìn nam nhân này Chấp pháp quan là thần quản lý trị an ở thần giới Thực lực của hắn cũng đứng hàng trên cùng mười trên đó Nói đến thước la này cao lôi hoa đã từng gặp một lần Lúc hắn mới lên thần giới, bởi vì mộng thi đã làm nháo lên. Cuối cùng quan minh nữ thần đã tìm Thước La để giải quyết vấn đề. Bạn đang đọc chuyện được lấy tại nhưng Thước La là chấp pháp quan ở thần giới lại đi tới đại lu Chỉ có một điều có thể lý giải, nhiều vị thần đã đầu phục mặt. Thậm chí còn rất nhiều vị thần hợp tác ngay từ lúc đầu. Và Thước La là một trong số đó. Thước la bái kiến mẫu thần Thước la hành lễ trước mặt mẫu thần Thước la cả gan xin mẫu thần tha cho ba tên thuộc hạ của con Hì hì, ngươi muốn chúng ta buông tha ba tên này Sinh mệnh nữ thần còn chưa trả lời thì một thanh âm tức giận đã truyền tới Thanh âm này phát ra từ quả trướng thủy tinh trong lòng tĩnh tâm Kaka có người muốn phóng thiết ba tên mà chúng ta dọn. Thanh âm trẻ con vang lên, nhưng không biết nàng nói chuyện với ai. Cuốc thanh âm vang lãnh từ trong trướng phát ra, đó là thanh âm của một cậu bé. Ừ, thước la phun ra một bụng máu vàng. Chỉ một tiếng nói mà như dùng truy thủ đâm vào tim hắn. Vẽ mặt thước la trở nên sợ hãi. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz 505 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz Chương 505 chỉ có sáng thế thần mới sinh ra thần vương Thước la lộ ra vẻ mặt sợ hãi Hắn không sợ mẫu thần Bởi vì nàng là sinh mệnh nữ thần Bởi vậy hắn chỉ cần an phận một chút, mẫu thần sẽ không tự tay lấy tính mạng hắn. Vậy nên, thước la biết chỉ cần hắn an phận một chút thì sinh mệnh sẽ không có gì nguy hiểm, nên hắn không sợ. Nhưng hiện giờ có một cao thủ thần bí dựa vào tiếng gầm mà có thể khiến thước la hộp máu tươi. Chỉ cần một tiếng hừ đã khiến thước la hộp máu chắc chắn kẻ đó rất mạnh. Phải biết rằng Thước La đã là chủ thần bập cao. Thước La có thể khẳng định, người đó có thể giết mình. Vậy nên Thước La sợ hãi. Thước La cả gan thỉnh giáo thần danh của các hạ. Thước La lau đi ti máu ở khó miệng, hắn muốn tìm ra thân phận thực sự của người kia. Kẻ địch ở trong tối mới đáng sợ. Đạo lý này ai cũng hiểu. Hì chúng ta chưa có thần danh. Được rồi, theo lời anh của ta, cho ngươi 10 giây, hoặc rời đi, hoặc lưu lại cùng ba tên rác rưỡi này. Thanh âm trong trẻo này rõ ràng tuyền từ trong quả trứng thủy tinh ra. Chú ý ta đếm nè. 10, 9, 8, 7 Nói xong, nữ âm kia đã bắt đầu đếm. Các hạ không cần khinh người quá đáng. Lời nói của nữ anh kia khiến hắn biến thành một quả hồng Người khác muốn bóp thế nào cũng được Thước la lao nhanh lên phía trước Đánh giá xung quanh rồi hét lớn ta Thước la là... Cũng không phải loại người hèn mọn như vậy 3, 2, 1 Thanh âm trong trẻo bất chợt dừng lại Không đi, vậy chính là ở lại Đây là sự lựa chọn của ngươi thanh âm của nữ đồng vẫn dễ nghe như vậy nhưng bên trong lại xuất hiện một chút hàn ý. Thước la nắm chặt tay lại. Bàn tay hắn giờ đã chảy hết mồ hôi các hạ cần gì phải giả thần giả hữu như vậy. Chúng ta cứ gặp mặt đi rồi nói. Cả không gian đều trở nên trầm mặt. Như hy vọng của ngươi tên hèn mọn thanh âm nam hài lạnh lùng vang lên. Chính là thanh âm đã khiến thước la bị hộp máu Rắc rắc Đột nhiên quả trướng thủy tinh trong lòng tĩnh tâm nước ra Tiếp đó, một đôi bàn tay trắng noảng trồi ra dùng sức phá vỡ cái khe này A a một tiếng rên rỉ vang lên Một cái đầu nhỏ bé xuất hiện Thật thiết a thanh âm lại vang lên Mọi người đưa quay lại nhìn đứa bé trong quả trứng. Có làn da vàng, mái tóc đen lư thư, đôi mắt đen. Tất cả đều là gen của cao lôi hoa, có thể nói gen của cao lôi hoa bá đạo tới mức nào. Ra rồi đôi mắt hải hoàng sáng lên. Lúc này địch nhân nào cũng bị hắn ném ra sau đầu. Thân ảnh của hải hoàng phóng nhanh về phía quả trứng và đánh giá đứa bé. Hải hoàng gắt gao nhìn làm cho đứa trẻ có chút xấu hổ. Có chuyện gì vậy à? Đứa bé bị hải hoàng nhìn chầm chầm xấu hổ hỏi. Nhanh ra đi nào. Để cho ông nội xem con có tiểu không. Hải hoàng kiếp động nói. Hắn quan tâm nhất chính là chuyện này. Không có con không có tiểu. Đứa bé liều mạng lắc đầu. Chính là nữ anh trong trứng. Là con gương. ai Quỳ. Hơn. À. Rơn. Quy. Quy. Quỳ. Hoàng thở dốc Rồi đột nhiên cười to con gái cũng tốt. Con gái cũng tốt. Còn hơn không có gì. Nói như thế nào con vẫn là cháu gái của ta đây. Ta được làm ông nội rồi. Tỉnh tâm cùng sinh mệnh nữ thần không nói được câu nào. Nhìn nữ anh từ trong trứng chui ra, thước la nhẹ nhõm thở dài. Xem ra các hạ không muốn hiện thân. Chấp pháp quan thước la lớn tiếng nói. Đến giờ này, hắn vẫn tin tưởng có một cao thủ ở bên trong nếu các hạ không muốn ra thì thước la xin cáo từ Nói tới đây, thước la trùng người xuống chuẩn bị kéo ba tên thuộc hạ đang chết dở đi. Đại cát tử, ngươi muốn đi đâu? Đứa bé thoát khỏi tay hải hoàng rồi gọi thước la lại. Rồi cô bé xoa mặt và nói hiện tại muốn chạy đã quá muộn. Sinh mệnh của ngươi cùng ba tên thuộc hạ lưu lại hết ở đây đi. Nếu ta không đáp ứng. Thước la quốc ra một roi cuốn lấy ba tên thuộc hạ, rồi chuẩn bị lao ra khỏi cửa. Chuyện này không cần lo. Ngay từ lúc đầu ta đã cho ngươi cơ hội, và ngươi đã lựa chọn ở lại. Đây chính là sự lựa chọn của ngươi. Cô bé giơ tay lên chỉ vào ba tên đã nằm vật trên mặt đất vận minh của ngươi cũng giống như ba tên này. Theo ngón tay của nữ hài, không gian xung quanh bắt đầu ngưng tụ lại. Đây chính là hiện tượng dị thường của không gian khi sử dụng không gian pháp tắc không gian, phá tói nữ hài thầm nói. 3. Ba, ba người đang nằm dưới đất giật mình rồi biến mất không còn một dấu vết. Không gian phát tắc thước la kinh ngạc nhìn nữ hài trước mặt này. Hắn thực không ngờ cô bé này có thể thi triển không gian pháp tắc. Vừa sinh ra đã dùng được không gian pháp tắc thực lực thần vương. Chẳng lẽ nữ hài này là con tư sinh của sáng thế thần? Thước la ngây dại. Mẫu thần cũng ngây dại. Hải hoàng bô say đôn lại ngây ngẩn. Từ lúc sáng thế tới giờ trừ bỏ dớt cùng sa tan, vừa sinh ra đã có thực lực thần vương. Chưa từng nghe nói có người nào sinh ra đã có thực lực thần vương. Ngay cả mặt cũng không đạt tới loại trình độ này. mặc chỉ là con tư sinh nên cũng không thể đạt được thần vương chi cảnh. Chẳng lẽ cao lôi hoa đã đạt được trình độ sáng thế thần? Mọi người đều nảy sinh ý nghĩ này. Phải biết rằng, Chỉ có con mới sinh của sáng thế thần mới có thể có trình độ thần vương đây chính là tất cả mọi người ở đây đều sững sờ. Là con gái, lôi chắc chắn sẽ rất thiết. Tỉnh tâm mỉm cười, rồi nhẹ nhàng sờ đầu cô bé. Mẹ nữ anh kêu lên, ai có thể ngờ được đây chính là hung thủ gây ra cái chết cho ba vị thần. Dường như muốn lao vào trong lòng tĩnh tâm Cô bé cố gắng lọc ra khỏi cái khe Ca ca Toàn bộ vỏ trứng bị vỡ nát ra Cô bé thuận lợi nhảy bổ vào trong lòng mẹ Khi nữ anh thoát khỏi vỏ trứng Mọi người phát hiện ra còn có một đứa bé nữa a còn một đứa Hải hoàng hương phấn hô lên Rồi hải hoàng nhức nó lên Nhìn chăm chú vào hạ thân của đứa bé Dường như cầu được ước thấy vô say đôn rống lên có tiểu Mà đứa bé này cũng có mái tóc bạc giống ba của nó Dường như đứa bé vẫn nhắm chặt mắt mình Chúc mừng con tỉnh tâm Một nam một nữ Xong vào thai Mẫu thần vui vẻ chúc mừng Thừa dịp tất cả mọi người còn đang tận hưởng niềm vui sườn từ đôi sông bào thai mang lại. Thước la vụng trộm bước ra ngoài. Trốn. Hiện tại trừ bỏ trốn, thước la còn có thể làm gì? Tên tiện nhân kia. Người muốn trốn sao Nam Hải đột nhiên nói. Đôi mắt thằng bé vẫn như trước nhắm lại. Nhưng nó vẫn có thể biết được thước la đang bỏ trốn. Thước la không hề do dự, vẫn toàn bộ thần lực của mình, lao như tên lửa ra ngoài. Tuy rằng tốc độ của thước la rất nhanh, nhưng vẫn còn thước có tốc độ nhanh hơn hắn. Toàn bộ không gian lại bắt đầu ngưng tụ lại. Lại là không gian phát tắc. Thước la cảm giác được thân thể của mình đang bị không gian xé nát thành từng mảnh nhỏ. Từ nay sẽ không còn vị thần nào tên là Thước La ở trên đời nữa. Quả thật là không gian pháp tắc. Mẫu thần dịu dàng nhìn hai đứa bé chẳng lẽ Cao Lôi Hoa đã trở thành chúa tể vị diện mấy phút trước thôi ạ? Nữ anh đang hạnh phúc nằm trong lòng tĩnh tâm chợt trả lời. Mấy phút trước ba của các con đã trở thành chúa tể vị diện, mẫu thần thẩn trương hỏi. Nàng biết mỗi vị diện chỉ có một chú tể. Nếu cao lôi hoa đã thay thế vị trí sáng thế thần thì sáng thế thần đã. Vâng con cũng không biết có đúng ba đã trở thành chú tể vị diện không. Nhưng mấy phút trước khí tức của ba trở nên kỳ quái rồi bỗng mạnh mẽ hẳn lên. Cô bé giải thích lúc đó con cùng anh mới tiếp nhận trở thành thần vương. Về mấy thứ khác con cũng không rõ. Mấy phút trước. Mau thần thất thần một phen Rồi thì thào nói. Chẳng lẽ sáng thế thần đã tiêu thất. Ba không có trở thành sáng thế thần. Nam Hải đột nhiên nói. Ba của các con đâu rồi cao lôi hoa có trở thành sáng thế thần không? Không liên quan tới nàng. Nàng chỉ muốn biết cao lôi hoa ở đâu ba sẽ rất nhanh trở về nữ anh nói ừ đợi ba trở về sẽ đặt cho các con những cái tên dễ nghe nhất tĩnh tâm mỉm cười nụ cười tràn đầu mẫu tính nàng đã được làm mẹ rồi các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.iz 506 truyện audio được phát hành tại truyện audio.iz Chương 506 Con áp Chủ Bài Chư Lực Hai lực lượng chung cực của đại lục này va chạm với nhau. Cầu cầu lợi dụng thần lực của mình khởi động sáng thế thần cách, sáng thần lĩnh vực. Trong lĩnh vực này, tất cả mọi thứ đều sự khống chế của cầu cầu. Tất cả những thứ không còn tác dụng hoặc không hợp lý, tất cả sẽ biến mất. Sau khi triển khai sáng thần lĩnh vực tất cả mọi nơi đều hiện ra như một bức tranh trong mắt cầu cầu. Trong bức tranh đó chính là khung cảnh ma ngục. Hết thảy những vật vô lý nên biến mất. Cầu cầu xoay bức tranh về đám con rồi đang la về đám người mộng ti, huyết sắc minh vương. Chỉ một cử chỉ nhẹ nhàng mà mấy ngàn con rối chật biến mất như chưa từng xuất hiện. Đây chính là sáng thần lĩnh vực. Lĩnh vực nắm giữ hết thảy mọi thứ trên thế gian. Trong lĩnh vực này cầu cầu có thể sáng tạo pháp tắc cũng có thể hội diệt pháp tắc. Mặt cắn chặt răng là người con thứ ba của sáng thế thần, hắn biết lĩnh vực này khủng bố như thế nào. Hỏa phượng hoàng phi lợi đã hoàn toàn hợp thể với mặt. Thứ có thể đối kháng với sáng thần lĩnh vực chỉ có sáng thế thần lực. Sáng thế thần lực toàn khai trong thời khắc này, mặt không hề giữ lại tí gì. Kế tiếp là người cầu cầu say bức tranh về phía mặt. Ngay lập tức xuất hiện một cố pháp tắc tiến đến thân thể mặt muốn ta biến mất sao? Không dễ như vậy đâu mặt điên cuồng hét lên một tiếng. Sáng thế thần lực như nước sông Hoàng Hà bắn ra. Trên bức tranh xuất hiện quan mang màu vàng. Đây chính là sáng thế thần lực của mặt. Vậy thì cho thần lực của ngươi biến mất. Cầu cầu ác độc suy nghĩ. Hai tay của cầu cầu ấm lên người mặt. Sáng thế thần cách cùng sáng thế thần lực chính thức chạm vào nhau. Hai lực lượng chuyên dùng của sáng thế thần va chạm vào nhau thì sẽ phát sinh chuyện gì ở. Đám người huyết sắc minh vương, tra lý nuốt nước bọt. Bọn họ nhìn chầm chầm vào trận đấy không muốn bỏ qua chi tiết nào là thần cách mạnh hay thần lực mạnh. Ai mới là người cười cuối cùng? Tất cả đều lặng im. Cầu cầu và mặt đều đừng bất động. Chẳng lẽ lưỡng bại cầu thương? Không, chẳng có chuyện gì phát sinh cả. Sáng thế thần lực cùng sáng thế thần cách như cánh tay phải cùng cánh tay trái của sáng thế thần. Làm sao hai cánh tay của sáng thế thần có thể tàn sát lẫn nhau được? Thần cách cùng thần lực, hai loại lực lượng này khi va chạm vào nhau sẽ đồng thời biến mất. Cuộn tranh biểu hiện cho sáng thần lĩnh vực đã biến mất mà sáng thế thần lực của mặt cũng đã bay biến. Phù phù cầu cầu ngồi xuống đất thở hổn hển. Cầu cầu không ngờ nổi kết quả lại như vậy. So với cầu cầu thì mặt phải thảm hơn tới vài lần. Cả người rơi từ phượng hoàng xuống đất. Một thân thần lực biến mất năng lực của hắn nháy mắt trở thành con số 0. Hai người cũng không ngờ hậu quả như thế này. Cầu cầu cùng mặt động đậy rồi nhìn về đối phương. Ai mới là người chiến thắng? Ha ha, ha ha ha nhìn cầu cầu suy yếu, mặt đột nhiên cười to. Ngươi cười cái gì? Cầu cầu cắn răng nói. Giờ chỉ còn bọn chúng còn khả năng đối phó ta. Mất đi ngươi, bọn họ lấy cái gì để đối phó ta? Đến cuối cùng ta mới là người cười. Mặt đứng lên nói. Hiện tại, ngay cả mạng của ngươi cũng khó mà bảo toàn, ai cũng đều có thể xử lý được ngươi. Cầu cầu nhếch miệng nói. Khi nói chuyện huyết sắc Minh Vương đã cầm phá đao lao tới phía mặt. Con rối ở khắp nơi đã bị cầu cầu hủy diệt. Tốc độ của hỏa phượng hoàng trên không trung không thể so sánh được với tốc độ của huyết sắc minh vương. Nên nó cũng không có biên pháp. Không, bọn họ không thể xử lý ta bởi ma ngục này là địa bàn của ta. Mặt tự tin nói. Thần kỷ U lan sát con ngươi của huyết sắc minh vương đỏ lên. Phá đao trong tay như thương lan chém về phía mặt. Đương! Một thanh âm trong trẻo vang lên một đôi loan đao chặn trước mặt huyết sát minh vương. Tiếp theo một thân ảnh mặc áo giáp trắng xuất hiện trước mặt huyết sát minh vương. Bạch cốt chiến giáp đã làm lộ ra thân phận của hắn. Hắn là một tên ma hóa quái vật. Xuất hiện hết đi các con của ta. Mặt ngẫm đầu đắc ý nói. Sau lời nói của mặt, năm tên quái vật ma hóa giống nhau che trước người huyết sắc minh vương để bảo hộ mặt. 6 tên này chính là 6 tác phẩm thành công nhất của ta. mặc nhìn cầu cầu nhóm bị ngươi hủy diệt chỉ là những phế phẩm mà thôi. Mà loại rác rưỡi này ta muốn bao nhiêu sẽ có bấy nhiêu. Mặt vung tay lên, vô 6 con rối lại lao ra. Ma kịp. Dừng đường lại. Mộng Ti lập tức hét lên. Cùng lúc đó, Mộng Ti tra lý nhanh chóng chạy tới bảo hộ cầu cầu. Thấy chưa mặt cười lớn ta mới là người cười cuối cùng. Ha ha ha hừ, đắc ý cái gì? Chỉ bằng sáu tên này mà đòi đối phó với bọn ta sao? Mộng Ti lạnh lùng nói, "Sáu tên này có gì khó đúng vậy? Dết sáu tên đó có điều gì khó khăn?" Đang chiến đấu với một tên quái vật, huyết sắc minh vương cũng hét to một tiếng tam đau đương. Đao thứ nhất khiến cho cặp loan đau của quái vật ma hóa bị đánh bật ra. Đương! Đao tiếp theo đập vào bộ giáp của ma hóa quái thú, bắn nó ra ngoài. Ba ba ba! Mặt vỗ tay không hổ là sự tồn tại cao cấp trong chư thần. Nhưng sáu người này không phải để đối phó với các ngươi. Mặt cười lạnh, rồi kéo tên quái vật vừa bị huyết sắc minh vương đánh lại gần. Tiếp đó, một việc khó tin đã xảy ra. Mặt há miệng cắn vào ít hầu của tên ma hóa quái vật. Dòng máu tươi màu đen trào ra khỏi cổ. Ừ, ma hóa quái vật chỉ kịp kêu một tiếng trước khi chết. Thân thể nó dẫn dẫn khô lại Mặt tuổi tiện ném thi thể đó qua một bên Năng lượng đã được khôi phục Mặt ngẫm đầu lên nói Sáu tên quái vật này căn bản không phải dùng để chiến đấu Mà là để bồi dưỡng cho mặt Sau khi ngộ ra không gian pháp tắc Sự tiêu hao thần lực khiến mặt không chịu nổi Vậy nên hắn đã phải phòng ngừa điều này Nhưng thủ đoạn này của mặt thật khiến người ta ghê tởm Hiện tại ai có thể cản được ta mặt xoa khó miệng của mình Từ lâu rồi ta đã hiểu một đạo lý Mặt cười to luôn luôn lưu lại cho mình một con bài bí mật Điều đó sẽ dẫn tới chiến thắng Nhìn kỹ đi, đây chính là con ác chủ bài của ta mặc tụ tập ma khí ma hóa từng đạo ma khí tràn ngập thân thể mặt, làn da của hắn bắt đầu biến thành màu đen. Mọi người đều bị thân phận người con thứ ba của sáng thế thần làm mê hoặc không ai ngờ được mặc lại ma hóa. Dù sao Satan tan cũng là một ví dụ đi trước. Ma hóa chính là con ác chủ bài của ngươi cửu ngồi cạnh cầu cầu, rồi sử dụng khôi phục thuộc. Nhưng nó không có bao nhiêu tác dụng. Không, ma hóa này hoàn toàn bất đông. Mặt đắc ý nói. Ma ngục này chính là nơi sa tan nghiên cứu. Mặc cũng đã nghiên cứu tại sao ma hóa lại trở nên mạnh vậy. Sau vài ngàn năm nghiên cứu, Mặt đã tìm ra một giải pháp không cần thành ma mà vẫn có thể ma hóa. Trạng thái này tương tự với cao lôi hoa. Nhưng cũng không giống, bởi vì cao lôi hoa dung hợp ma cát, mà mặc lại lấy ma khí vào trong thần cách của mình để lại ra ma cát. Vậy nên tác dụng kém hơn rất nhiều. Nhưng mặc kệ thế nào, loại cảm giác lực lượng tràn đầy thật tuyệt. Mặc khu khu cánh tay thô to của mình rồi cười quá dị. Cầu cầu hít sâu một hơi thật khó coi. Khó coi cũng được, chỉ biết rằng tất cả các ngươi hôm nay đều phải chết. Mặt cuối quá dị ta có một con ác chủ bài, còn ngươi thì không có. Nên ta đương nhiên là người thắng cuộc. Khủ khụ, Cầu cầu ho nhẹ một tiếng, nhưng nó hoàn toàn không sợ hãi tí nào. Nếu nói là con bài chưa lật. Cầu cầu hỗn hển nói thì ta cũng có một tấm. Mặt ngừng cười lại Rồi lộ ra thần sắc nghiêm trọng Ngay từ đầu cầu cầu Đã không hề lo lắng tí nào Đây là con bài ta vừa mới nhận được Cầu cầu cười nói Con bài vừa mới nhận được Thật nực cười mặt cười điên Cùng ngư cho rằng con bài đó Có thể làm được gì Thanh đoạn nhận màu vàng của mặt Đã chém về phía cầu cầu Không ai có thể chặn được Huyết sắc minh vương cũng không thể, tra lý cũng không thể. Con dao càng tới gần đầu của cầu cầu, nhưng cầu cầu vẫn không hề lo lắng. Không gian bên cạnh cầu cầu không biết lúc nào đã xé mở. Sau đó một bàn tay nhẹ nhàng đỡ lấy tay của mặt. Ai nói không làm được gì? Cầu cầu nở nụ cười có người đã từng nói. May mắn cũng là thực lực. Con ác chủ bài của ta chính là cao lôi hoa. Cầu cầu lùi ra sau nói. Đồng tử của mặt con lại trong mắt hắn hiện ra một thân ảnh với mái tóc màu bạc. Các bạn đang nghe truyện tại truyện 507 truyện audio được phát hành tại truyện Chương 507 phú em toàn bộ vị diện thần giới ánh hoàng hôn đỏ rực cuối chân trời. Đây cũng là một cảnh đẹp ở thần giới. Ta cũng có con bài út cuối cùng chưa lật. Đôi mặt với mặt đã ma hóa cầu cầu lùi lại phía sau một chút. Sau đó trở lại nguyên dạng là hoàng kim ly me. Khôi phục lại hình dáng ly me. Cầu cầu tỏ vẻ không muốn tham chiến nữa. Bởi vì cầu cầu biết chuyện tiếp theo, mình không cần phải lo lắng. Cánh tay ma hóa của mặt như một thanh đao chém lên đỉnh đầu cầu cầu. Thì đúng lúc đó, một bóng người chặn trước mặt cầu cầu, đỡ lấy đòn tấn công của mặt. Chết tiệt là ngươi nhìn thấy người tóc bạc có một không hai ở vị diện này đấy lòng mặt tràn đầy tư vị. Vẽ mặt hắn phức tạp nhìn người tóc bạc phía trước. Đồng thời không tự chủ được một tia khiếp đảm nảy lên trong lòng mặt. Ta xuất hiện khiến ngươi kinh ngạc lắm sao? Cao lôi hoa cười lạnh một tiếng. Năm ngón tay lão cao chụp lấy cánh tay mặt. Kéo mạnh lập tức. Thân thể mặt không tự chủ được. Vì cao lôi hoa dùng sức kéo lại sơn Đồng thời tay kia của cao lôi hoa đè lên đầu mặt Đẩy mạnh xuống dưới Một cái trán của mặt tiếp xúc thân mật với mặt đất Trên mặt đất để lại một cái hố to A a mặt rống to Chống hai tay trên đất cố gắng thoát khỏi tay cao lôi hoa tì xuống Giải du thành công Nháy mắt mặt đã thoát ra xa khỏi cao lôi hoa Ngươi như thế nào lại đi ra được mặt hoảng sợ nhìn cao lôi hoa? Đường đi vào không gian kia không phải bị chính mình tự tay phá hủy sao? Người này như thế nào lại xuất hiện ở trước mặt mình? Mặc cứ tưởng rằng cái gã khủng bố này sẽ vĩnh viễn không xuất hiện nữa. Mặc cũng hy vọng gã khủng bố này vĩnh viễn đừng xuất hiện. Nhưng... Con người ta thường trớ trêu như vậy đó. Cái gì con người không muốn đối mặt thì ông trời tạo điều kiện cho ta đối mặt. Và Cao Lôi Hoa đã xuất hiện ở đây. Cứ như vậy, lúc đối mặt với Cao Lôi Hoa, tâm lý mặt càng thêm trầm trọng. Áp lực tâm lý rất lớn. Cái gọi là áp lực tâm lý là như vậy đó. Người không nghĩ tới thì thôi. Chỉ cần ngươi nghĩ tới, thì có ngủ cũng càng giấc mộng. Mặc từ khi bị cao lôi hoa đánh bại dễ dàng lúc đối mặt cao lôi hoa thì liền bị một loại áp lực tâm lý. Để rồi, 9 phần 10, loại áp lực này càng ngày càng nghiêm trọng. Ta không thể không đi ra. Cao lôi hoa ngồi sổm xuống đặt cầu cầu lên trên vai mình cầu cầu khẽ nhếch miệng. Ngồi som trên vai cao lôi hoa tự đắc. Dù sao, nếu ta không đi ra, toàn bộ thế giới không biết cũng bị người biến thành cái giống gì quá. Mà như vậy sẽ khiến ta đau đầu lắm. Dù sao, ta cũng đáp ứng qua người khác phải cố gắng chiếu cố vị diện này. Tay cao lôi hoa đặt lên người cầu cầu, một cổ căng nguyên lực tinh thuần tới cực điểm truyền vào trong cơ thể cầu cầu. Đó là một thứ mà cao lôi hoa lấy được từ vị diện này. Chiếu cố vị diện này cho tốt. Ý của ngươi là ngươi muốn xen vào vị diện này sao? Ngươi cho rằng ngươi là ai mặc ra sức quát. Lúc này hắn như một đứa trẻ bị người ta cướp mất đồ chơi. Ngay sau đó, Đột nhiên mặt bùng phát sức mạnh. Thân hình như giao lông suốt thủy. Vẽ lên một quỷ tiết tuyệt đẹp Lao về phía cao lôi hoa Sau khi ma hóa tốc độ mặt quả thật rất nhanh Nhanh đến nỗi đám người huyết sắc minh vương Tra lý đứng một bên cũng không hề nhìn rõ được hướng đi của hắn Chỉ có điều mặc nhanh nhưng có thể so với cao thủ lão làng trong đường đua cao lôi hoa không? Một cánh tay lực lượng xuất thế, chụp lấy đầu mặt đang lao đến vỗ xuống đất. Vinh cả người mặt bị vỗ mạnh. Cú chụp này dùng sức cực lớn, làm cho mặt cắm đầu xuống đất. Trên mặt đất thần giới lại lưu thêm một cái hố. Hai lần bị người ta đánh cắm đầu xuống đất, mặt như con giả thú nổi điên. A a mặt như con giả thú bị đè chặt dưới đất. Bị dính phải bẫy thợ săn. Phát ra từng tiếng rít sào Liều mạng giải dựa. Ngươi dựa vào cái gì đến quản lý thế giới này? Thế giới này là do cha ta sáng tạo ra. Ngươi tính là cái gì hai mắt mặt đỏ lên. Giải vô kịch liệt. Nhưng dưới cánh tay của cao lôi hoa. Một thân thần lực của mặt giống như bị biến mất không dấu vết. Một chút lực đều không dùng được Bởi vì Ngươi không thiết hợp quản lý vị diện này Một tay cao lôi hoa đè đầu mặt Nhẹ giọng nói nếu ngươi không có càng quấy Vị diện này Vốn là do ngươi quản lý ta không thiết hợp Chẳng lẽ ngươi thích hợp Mặt không biết lấy sức mạnh từ đâu Dùng sức gạt cánh tay cao lôi hoa đặt trên đầu hắn ra Ma thoát khỏi cao lôi hoa. Mặt cũng không có lập tức tấn công. Hắn chỉ lùi ra sau, đứng cạnh 5 quái vật ma hóa. Đi tới cạnh ma quái vật ma hóa. Mặt không hề do dự kéo một con quái vật bên cạnh lại, há miệng cắn vào ít hầu con quái vật. Sau đó, 5 con quái vật liên tiếp bị mặt hút khô. Ngươi làm cho ta cảm thấy ghê tởm cao lôi hoa lạnh lùng nhìn mặt. Hừ, ta càng thích các ngươi sợ ta. Mặt sờ soạn lau máu tươi trên miệng, ma lực cuồng cuộn cơ hồ muốn mang cơ thể mặt nổ tung. Gừ mặt cong người ra trước, há mồm hét to như một con giả thú điên cuồng. Đồng thời, một chùm sáng đen đặc hình thành trước mồm mặt. Chùm sáng mang theo khí tức tử vong hủy diệt, không ai dám nghi ngờ sức mạnh của nó. Ngao mặt thét chói tay, chùm sáng màu đen lao thẳng tắp tới chỗ cao lôi hoa. Chùm sáng mạnh mẽ, hệ chỗ nào chùm sáng đi qua, chỗ đó liền tan biến thành hư không? Cao lôi hoa nhìn chùm sáng bắn đến mình, lắc lắc đầu. Ngoài suy đoán của mọi người, Cao Lôi Hoa cũng không có né chùm sáng này, thậm chí không có làm gì ngăn cản nó. Cao Lôi Hoa huynh đệ sư phụ Lão ba hoàng đế không vội, thái giám đã vội đến chết. Lão cao không vội, nhưng đám người bên cạnh đã vội muốn chết. Anh chùm sáng màu đen mang theo khí thế bàn bạc thuận lợi đánh lên trên người Cao Lôi Hoa. Thành, thành công mặt há miệng thở dốc, ngay cả chính hắn cũng không tin tưởng sự việc lại thuận lợi như thế. Nằm mơ sao? Dường như là đánh trúng à? Không sai, luận khí thế có thể cho 60 diêm. Cao lôi hoa thẳng nhiên nói. Hào quang cùng cho bụi tán đi. Cao lôi hoa vẫn như trước bình tĩnh đứng tại chỗ. Lông tóc không chút bị thương. Mà ngay cả bộ quần áo võ sĩ trắng tinh cũng không có chút vết bụi bậm. Điều đó không có khả năng mặc điên cuồng kêu lên. Điều này sao có thể? Một chùm sáng này của hắn không bị đánh trúng thì thôi không nói làm gì. Nhưng bị đánh trúng thì cho dù ngươi có bản lĩnh thông thiên cũng phải để lại chút kỷ niệm dấu yêu chứ. Vì sao lại không có khả năng? Cao lôi hoa nhuống vai ta nói rồi, hiện tại ta quản lý toàn bộ vị diện. Toàn bộ vị diện. Cũng bao gồm tất cả năng lượng ngươi vận dụng. Nếu như năng lượng này dưới quyền quản lý của ta, thử hỏi xem sao ta có thể bị thương bởi nó chứ. Cao lôi hoa thẳng nhiên nói. Không có khả năng. Ngươi cũng không phải phụ thần. Ngươi sao có thể quản lý tất cả chứa mặt rứt gào ngươi làm như thế nào quản lý tất cả chứa sự thật là như thế. Khóng miệng cao lôi hoa lộ ra nụ cười trêu tức. Ta không tin mặt mở miệng lần nữa ánh sáng màu đen lại ngưng tụ. Cao lôi hoa lắc lắc đầu vươn tay ra trước. Loạn soạn. Một bức tranh màu trắng cuộn tròn ở trước mặt cao lôi hoa chậm rãi triển khai. Lĩnh vực sáng thế thần Giọng lão cao trầm thấp Nặng tựa ngàn cân Động trong lòng mọi người Cầu cầu có thể triển khai lĩnh vực này Là bởi vì cầu cầu ngay từ đầu kế thừa pháp tắc sáng thế Vậy vì cái gì cao lôi hoa có thể thi triển ra Bức tranh cuộn tròn mở ra Toàn bộ ma ngục hiện lên trên bức tranh Cao lôi hoa dơ tay lên Chỉ vị trí của mặt Một đạo lôi quang xuất hiện ở trong miệng mặt. Lôi quang màu vàng làm cho năng lượng đen trong miệng mặt bùm nổ. Mặt kêu thảm thiết chùm sáng đen đang ngưng tụ trong miệng biến mất. Một giọt máu đen ma hóa trong miệng mặt chảy ra. Kế tiếp là một thân ma khí của ngươi, Ngón tay khẽ vẽ lên trên bức tranh ma khí trên người mặt như tơ vải bị rút khỏi quần áo. Lập tức mặt bỗng như hóa dại, ngơ ngát, hai mắt không có đồng tử. Phiết thân thể mặt không có chút sức nào ngã lên đất. Phỉ lợi bị giải trừ trạng thái huyện thú kết hợp liền xuất hiện ở cạnh mặt. Cao lôi hoa ngóng nhìn mặt kết, sáng thế thần nói đứa con thứ ba của mình là một đứa nhỏ đáng thương. Nhưng Cao lôi hoa chỉ cảm thấy hắn đáng ghét. Ba ba như con chim hoàng oanh cất tiếng kêu, ngay sau đó một mùi thơm của cơ thể đập vào mặt mà đến. Cửu u giống như con sói lao vào đàn dê xông tới chỗ lão cao. Ác nhất thời lão cao cảm khái vạn phần, động tác này khẳng định là thói quen của mộng ti, giờ được lưu lại. Nhưng vấn đề là thân hình của bé mộng ti thì lão cao có thể sẵn sàng ôm lấy không sao. Mà lúc này, nói ra thì thân thể cửu đang lao đến, lão cao cũng không biết phải làm như thế nào Mặt khác, đứng bên nhìn Huyết sắc Minh Vương và tra lý cũng chịu, dơ tay gãi đầu Tất cả Rốt cuộc chuyện gì xảy ra Tra lý buồn bực, diễn ra cái quái gì thế này Tra lý có buồn bực cũng đúng cao lôi hoa người này tự hồ càng ngày càng biến thái. Trước đây Cha lý còn tự tin có thể cùng cao lôi hoa đại chiến mấy trăm tràng. Nhưng mới đi được chút cao lôi hoa lại mạnh hơn nữa rồi. Đúng rồi cao lôi hoa huynh đệ, người như thế nào có thể sử dụng lĩnh vực sáng thế thần. Cha lý đem nghi hoặc trong lòng mình nói ra. Việc này. Nói đến có chút phức tạp. Lão cao cười ha ha, hai mắt hiếp lại như sợi chỉ nói tóm lại, phú em ta lại có thêm mối làm ăn mới. Có điều, lần này trẻ mà ta chăm sóc là cả một cái phi diện. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fif 508 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fif Chương 508 xin tự giới thiệu. Ta chính là lão tóc bạc kia chiến tranh. Người chịu khổ vĩnh viễn là dân chúng bình thường. Đây chính là quy luật không đổi của chiến tranh. Thành kỳ nhân loại bị ma thú tàn phá. Sợ hãi khắc sâu trên nét mặt những đứa trẻ. Ruộng đất càng cỗi Hoa màu tan nát. Những bông hoa hồng đỏ thám nhuộm đầy máu tươi. Bầu không khí đậm mùi máu tràn đầy tuyệt vọng lờn vần không tán. Xung quanh đều là những người bị mất người thân trong cuộc chiến tiếng kêu khóc tuyệt vọng vang lên thảm thiết, u sầu. Đây là sự thật không thể thay đổi. Việc này thật sự làm cho cao lôi hoa và những đứa nhỏ cảm thấy có tâm mà không có sức thay đổi. Cho dù trong đám người bọn họ cũng có vài vị thần Nhưng dù thần lực mạnh đến đâu cũng không thể quản hết mọi ngóc ngắt trên đại lục được Tin tức một trong năm vị lãnh đạo ma thú tấn công đại lục ông trùm của ma thú Huyền băng quy lô na đã bị cưỡng ép ký kết khế ước Chủ tớ đã loan truyền khắp mọi người dân trên đại lục và đám ma thú Một trong năm ông trùm của ma thú Hoàng Kim bị môn tràn đầy tức giận lẫn sợ hãi. Dưới sức ép lẫn căng thẳng, đám ma thú tăng cường sức tấn công lên các thành trì. Nhất thời, một số thành trì không kịp đề phòng hoặc trang thiết bị phòng thủ kém đã bị thất thủ. Để lại tiếng kêu khóc thảm thiết vang vọng trong thành. Thế công điên cuồng của ma thú liên tiếp trong ba ngày. Sau đó thì ngừng lại Bởi vì tuyết rơi Liệt đại lục năm 141 trận tuyết đầu mùa đã rơi Nhẹ nhàng hạ xuống đại lục này Tuyết trắng xóa như những sợi lông ngỗng Làm cho ma thú không thể không tạm dừng các đợt tấn công lại Dù sao cũng không phải tất cả ma thú đều có thể thiết nghi thời tiết lạnh giá này Ma thú công thành chủ yếu là ma thú hỏa hệ. Do đó dưới thời tiết lạnh giá băng tuyết này, đám ma thú đành ngừng công cuộc đồ thành. Nhưng mà, ngừng tấn công không có nghĩa là đám ma thú ngừng hành động của mình lại. Bốn vị trùm sò của ma thú tăng cường độ liên lạc với đại dương. Yêu cầu phía bên đó chi viện thêm quân lực. Dù sao... Thời tiết lạnh giá cũng không ảnh hưởng đến những hải thú. Có khi còn tăng sức mạnh chiến đấu của những con ma thú thủy hệ này. Nhưng, đáng tiếc, đám ma thú thủy hệ đại dương này lại không hề có hồi âm. Bốn vị ma thú đầu lĩnh bất đắc dĩ thở dài lắc đầu. Cái này có thể trách ai đây, trách bên đại dương được sao? Dù sao lần đầu tiên đám ma thú dưới biển đã phái lên bờ 300 ma thú, tất cả đều là ma thú siêu dai. Tuy rằng chỉ có 300 con ma thú, nhưng đã là tinh anh trong đám tinh anh. Thế nhưng, đám ma thú tinh anh đó lên bờ đến cái đánh rắm cũng chịu kịp làm phát thì đã ngủm củ tỏi. 300 cái tinh hạt sáng rực trên bầu trời chứng tỏ một đội ngũ cường đại của Đại Dương Nhưng Cả 300 cái tinh hạt đó đều nói lên một điều Cả 300 vị tinh anh trong các tinh anh của Đại Dương đã anh dũng hy sinh khi làm nhiệm vụ Dựa vào khí hậu, địa lợi cộng thêm nhưng anh tài mà ba mình lưu lại Có thể nói Những đứa nhỏ của cao lôi hoa đã hội đủ ba yếu tố thiên địa nhân Chúng nhanh chóng cản trở thế công mạnh liệt của ma thú Thậm chí còn tổ chức phản công Làm cho đám ma thú bị cản lại liên tiếp đồng thời chịu tổn thất không hề nhỏ Khi nhưng đồng chiếc đồng đội đại dương không có hồi âm Cộng với tuyến trên bế lâu nay Đại thống lĩnh ma thú phỉ lợi điện hạ không hề ra mệnh lệnh trực tiếp nào đủ vấn đề, đủ tình huống. Chúng cứ như ngọn núi lửa tiếp tụ dần, chuẩn bị bạo phát cơn thịnh nộ. Cứ như vậy, bốn ma thú đầu lĩnh vẫn chưa ra được quyết định nào. Như vậy đi, chúng ta cứ tìm một chỗ tụ hợp quân lực lại. Sau đó cố gắng thảo luận tìm ra kế xác định hướng tiếp theo đi. Bốn ông trùm của giới ma thú ước định nhau nói. Bổn ma thú phụ trách tấn công bốn phía. Độc giác thú sa đại vốn đối phó tinh linh tộc. Sau lại từ tinh linh tộc tấn công sang thú nhân tộc. Hai hắc ám ma hổ thì phụ trách công việc phân tán chia rẽ hai đại đế quốc của nhân loại là chiến thần đế quốc cùng liên minh lôi thần. Hoàng Kim bỉ môn đối phó đất nước của các thú nhân bỉ môn đế quốc. Vốn quan minh đế quốc là do huyền băng quy lô na đối phó. Nhưng mà huyền băng quy lô na lên đánh thì cũng đưa thân mình bồi vào hiểm địa luôn. Cứ như vậy. Bốn ông trùm của bốn phương ước định thời gian. Chuẩn bị giáp mặt thảo luận một chút phương hướng phát triển của ma thú. Đêm hôm đó, bốn ông trùm mang theo đại quân thủ hạ của mình lặng lẽ đến nơi tụ họp. Trên bầu trời, bóng đêm làm con người ta mê muội Ba vầng trăng như những chiếc nanh sói sáng ngời. Hoàng Kim Bỉ Môn hóa thành hình người, ở phía sau nó là sáu đại hán cao lớn. Sáu người này đều là thú Bỉ Môn tuy rằng không phải Hoàng Kim Bỉ Môn, nhưng cũng là cường giả trong đám Bỉ Môn. Thừa dịp đêm tối, một hàng bảy người nhanh chóng lên đường trong đêm. Tốt lắm. Trước nghĩ ngơi đi đã, tranh thủ trước hưởng đông đi đến được rừng rậm tinh linh. Hoàng Kim Bỉ mông ngừng lại, nói mọi người nghi ngơi. Trời đổ tuyết lớn làm nhiệt độ hạ xuống mạnh, rất nhiều ma thú dưới tay chủng thực lực bị giảm mạnh. Điều này làm cho tiến độ tấn công của các ma thú suy giảm mạnh. Lần này bọn họ ước định địa điểm tập hợp là rừng rậm tinh linh. Nguyên đây vốn là nơi ở của các tinh linh. Nhưng mà sau khi tộc tinh linh tộc bị ép buộc rời khôi rừng rậm tinh linh Thì nơi này trở thành sân chơi của đám ma thú Đậu đại nhân Ta đi kiếm thêm ít củi tăng thêm tí lửa Đi đi Hoàng Kim bỉ môn đậu phức phức tay Một đại hán bị môn đứng lên nói với Hoàng Kim bỉ môn. Một trong bốn ông trùm vĩ đại của ma thú Hoàng Kim Bỉ Môn tên gọi là đậu, vì Đại Hán Bỉ Môn đứng dậy, phủ tuyết động dưới mông mình, sau đi nhanh vào trong rừng rậm, chưa đầy một giây thì mất hút. Qua một lúc lâu, Hoàng Kim Bỉ Môn có chút không kiên nhẫn, cái tên đi kiếm của sao lâu thế không biết giờ này còn chưa quay lại? Chết tiệt cái tên đậu tầm kia làm cái gì thế không biết. Đi kiếm một chút củi mà cũng lâu như vậy. Đi kiếm chỗ đi ngủ à Hoàng Kim bị môn đậu mắng một tiếng. Vậy tay gọi một gã bị môn khác nói đậu Tây. Ngươi đi qua nhìn xem. Tên kia có phải đi ngủ rồi hay không? Làm quá gì mà lâu thế? Vân thư đậu đại nhân. Vị Đại Hán Bỉ môn đứng dậy, nói lớn, sau đó đi về phía mà gã đậu tầm khi này đi. Lại nửa giờ trôi qua, gã bỉ môn thứ hai. Đậu Tây cũng như gã đậu tầm không hề thấy quay lại. Lúc này, con Hoàng Kim Bỉ môn đã cảm thấy có gì đó không thích hợp. Đều đứng lên đi, theo ta đi nhìn xem. Hoàng Kim Bỉ môn đậu nói với bốn người còn lại. Một hàng năm người tiến nhập rừng rậm. Mắt xem bốn phương tám hung tìm kiếm bóng dáng đồng loại. Rất nhanh, năm người tìm được đậu cằm và đậu tây. Chỉ có điều, cả hai tên đậu cằm và đậu tây đều đang ôm lấy một cái cây cổ thụ to lớn. Mẹ bọn mày, hai thằng chó mày đang làm cái gì thế? Hoàng Kim bỉ môn đậu nổi giận. Nó lo cho hai tên khốn này cả nửa ngày Ai dè cả hai tên khốn này không biết ăn cái thứ gì mà đứng ôm cây cơ chứ Cái này không cho roi vào mông là không được rồi Không có phản ứng im ắng. Hoàng Kim bị mông đậu sửng sốt cảm giác có điều không được đúng các ngươi Hai đứa đi qua xem coi hai thằng đó đang làm cái gì Hai vị bị môn trong bốn người bước lên phía trước. Vỗ vỗ đậu tâm và đậu tây. một chỉ một tiếng đơn giản, thân thể đậu tầm cùng đậu tây ngã thẳng xuống đất. Chỉ thấy mắt hai người bọn họ trừng lên như hai cái bóng đèn. Nhìn kỹ thì thấy ít hầu cả hai có một vết thương đỏ máu. Đã chết, người đã chết là bị cắt yết hầu. Bởi vì trời đất đầy băng tuyết. Thi thể bọn họ mới bị đóng băng cứng nhắc. Ai làm? Con mẹ hắn. Ai làm? Mau lăn ra đây cho bố mày coi Hoàng Kim bị môn đậu gào lên ầm ẩy. Dám coi nó không vào đâu. Thuộc hạ của nó bị giết chết. Mà nó, nó lại không biết cái gì cả. Bịt. Bịt bịt bịt liên tiếp bốn tiếng động. Hoàng kim Vi môn đậu say người. Thì nhìn thấy bốn thủ hạ còn lại của mình đã trở về với vòng tay yêu dấu của phụ thần. Xoạc một tiếng kiếm xé khí vang lên bên tai đậu. Đậu phản xạ tính chuyển đau lách sang bên xoát một cái. Một thanh lợi kiếm vừa lúc lướt qua ít hầu của đậu. Làm cho đậu của nó rời khỏi thân hình. Cột. Lần này thân thể cao lớn cu đầu không cam lòng ngã xuống nền tuyết. Trong thời khắc cuối cùng trước khi chết, đầu cố gắng nhìn xem người ghét mình là ai, là là một người có cái đầu bạc trắng. Là hắn trong đậu Hoàng Kim Bỉ Môn Đậu lập tức nhớ tới một người, một người mà đại thống lĩnh cường điệu nhiều lần không thể đắc tội. Đại thống lĩnh không phải nói người này đã bị nhốt tại một cái không gian bị phong ấm vĩnh viễn không có khả năng trở ra sao? Vậy, gã này là ai? Hoàng Kim bỉ môn ôm mối hận không cam lòng rời trần thể rừng rậm tinh linh. Nguyên trong cung điện của nữ vương tinh linh. Ba ông trùm còn lại của tứ đại ma thú đã tụ họp ở đây. Mẹ nó, đậu đâu? Hắn như thế nào còn chưa có đến đây nhất con ma hồ toàn thân đen tuyền mập mạc nói ôm ôm. Đồng thời hát ám ma hổ nhìn về phía độc giác thú sa đọa. Bởi vì độc giác thú sa đọa vốn phụ trách tinh linh tộc. Cuối cùng tự tinh linh tộc tấn công đế quốc Mỹ môn. Lẽ ra độc giác thú phải cùng đồng hành với hoàng kim bỉ môn đậu đến đây chứ? Đừng nhìn ta! Ta cũng không đi cùng với hắn. Độc giác thú sa đòi bất mãn phì phì mấy hơi ra mũi vốn ý của ta là muốn cùng hắn đến đây. Nhưng hắn bảo hắn muốn làm mấy chuyện tốt gì gì đó, nên để ta đến đây trước mẹ nó. Thằng này chơi đồng hồ dây thun ả. Trong sóc tối đại điện, một con hắc ám ma hộ khác bất mãn nghe răng nanh như lưỡi kiếm nói. Quên đi, trước hết chúng ta không cần để ý tới đầu trước nói cho chúng ta biết tình huống hiện tại đi đã. Độc giác thú sa đoạn tỏ ra sầu muộn nói ma thú dưới biển phần chưa có hồi âm sao vẫn chưa có hồi âm lại. Chết tiệt, cái con cu đó mắc để trên đầu mà. Ngay từ đầu lúc chúng ta tiến công thuận lợi thì kêu một tiếng cả đống hò nhau kéo lên bờ như điên. Giờ tình hình chiến cuộc chúng ta thoáng bất lợi. Gọi bọn hắn đi đây thì cả đám như chết cha chết mẹ vậy. Không đứa nào nói lại một câu mới khốn chứ. Bây giờ chúng ta phải làm gì? Độc giác thú sa đoạn hỏi nướng cường công, căn bản là công không được. Cái lão tóc bạc kia lưu lại người cho mấy đứa nhỏ cũng không đơn giản. Mà nghe nói cái lão tóc bạc kia hình như thật sự không xuất hiện nữa phải không? Góc sáng con hắt ám ma hổ mập mạc đột nhiên cắt tiếng hỏi. Hắn sẽ không trở lại đâu. Đại thống lĩnh nói qua tên kia bị phong ấm trong một cái không gian khác không thể trở ra được. Độc giác thú sa đọa nhẹ giọng nói. Nói thật ra. Không phải bọn nó không tin lời đại thống lĩnh. Mà cái lão tóc bạc kia quá bưu hãng. Làm cho bọn nó cũng không dám tin tường lão tóc bạc kia khinh địch mà bị phong ấm. Hy vọng như thế đi. Nếu lão kia chạy ra đây thì bảo đảm chúng ta có sớm lại một chỗ cũng không đủ nhét kẻ răng lão. Hắc ám ma hổ mập mạc nói bay mưa xuông. Cũng không phải nó cố ý tăng uy phong cho đối phương làm hạ sĩ khí của phe mình. Bởi lúc đầu, nhiều lần đại thống lĩnh dặn dò cường điệu lão tóc bạc đó thì bọn nó cũng không để ý chút nào. Nhưng sau đó, ma thú tinh thần hệ lão miêu lẫn lão trâu cũng bị đối phương đùa giỡn. Rồi, em trai của Hoàng Kim bị môn tiểu kim. Được đồn là ngang ngửa anh trai mình. Dẫn theo một tiểu đội thần cấp đi qua thành quang minh thì cũng bị cao lôi hoa giết chết Ngay sau đó lại nghe tin tiểu đội thương thiên Cự lan cùng xâm lâm thủ yêu cũng bị người ta đánh cho tan tác Đám ma thú trong rừng này cũng không có nhiều ma thú thần cấp thì hầu hết chết trên tay cao lôi hoa Nhiều bài học máu me như vậy mà bọn nó vẫn không chịu từ bỏ cơn mê thì có lẽ đi làm giả thú đi. Đừng làm ma thú nữa. Quên đi, đừng nghĩ đến việc này. Chúng ta vẫn là nên nghĩ xem làm cách nào cho đám trướng thú nhát gan dưới biển đó ló cái mặt đi. Nếu không, thỉnh lão đại tiểu kim ra mặt đi. Có mặt lão đại tiểu kim thì đảm bảo đám ma thú dưới biển hẳn không dám trờ mặt đâu. Độc giác thú sa đoạn suy nghĩ lúc rồi nói đến lúc đó dưới sự trợ giúp của đám ma thú hải dương. Thì trời đất văn giá này không phải quá thích hợp cho chúng ta sao? Cứ như vậy, chúng ta có lẽ có cơ hội thừa dịp trời đổ tuyết cường công hạ luôn mấy tòa thành cuối cùng của nhân loại. Ừ... Xem ra cũng chỉ có thể để cho lão đại tiểu kim ra mặt thôi. Con hắc ám ma hổ trong góc tối ngực đầu chờ đậu trở về đi. Giờ trong đám chúng ta cũng chỉ có hắn mới liên lạc được với lão đại tiểu kim. Nếu mà hạ được mấy tòa thành cuối cùng của nhân loại. Con ma hồ mập mạp lộ ra biểu tình dâm đảng ta muốn leo lên người một ngàn mỹ nữ tinh linh. He <cười> he. Ha ha, đại béo, vừa lúc cái lão đầu bạc kia có một cô con gái tên là Nguyệt nhị đó, hình như là tột tinh linh à nha. Độc giác thú sa đọa làm mấy hơi phì phì ra mũi cười quá dị nói. Như vậy, rất tốt, ai cũng không được giành của ta đâu đó. Mập mạp hắc ám ma hổ cuồng tiếu. Ngay lúc đám ma thú đang tự sướng về kết quả khi chiếm được thành thì đột nhiên Cửa chính cung điện như bị cây phá thành đập vào Kêu to một tiếng Sau đó cánh cửa có những vết nước to Mà mặt mũi ba vị ma thú trùm sò như bị gãy ra, đanh lại Rất nhanh, hai cánh cửa đã hoàn toàn bị hỏng Một cánh chân đàn ông bước vào Còn vì sao lại biết đó là chân đàn ông? Thì coi như đó là một loại trực giác của đám ma thú này đi. Ngại quá, hình như ta đang quấy rầy các vị thảo luận rồi. Một người toàn thân hoàn toàn che trong áo choàng tay cầm một cái khay kim loại to bị che bước vào phòng. Chắc tiệt! Ma thú thủ vệ ở ngoài đâu? Độc giác thú sa đoạn lớn tiếng hôn. Hư, đừng lớn tiếng quá. Vừa rồi ta thật vất vả mới làm cho mấy thằng ma thú nhảy con đó ngủ say đó. Người đó bước vào đại điện, đi tới chỗ chiếc bàn hội nghị to lớn, đặt cái khay bị khăn che lên giữa bàn. Ngủ độc giác thú sa đoạn cảm thấy mắt mình nháy nháy. Đối mặt với người ẩn trong lớp áo tràng này. Độc giác thú sa đoạn không hiểu sao lại hoảng hốt. Đúng vậy là đang ngủ vĩnh viễn Ngươi là ai tới làm gì Ba ông trùm giới ma thú nhanh chóng bật dậy Phây quanh nhìn trăm trăm người mới đến này Tới làm gì người tới nhẹ nhàng lột mũ che đầu Lộ ra một cái dấu hiệu quen thuộc trên đại lục này Một cái đầu đầy tóc bạc chói mắt à Nói tóm lại Lúc này đây ta tới là có một phần lễ vật đưa cho các vị. Nhưng mà trước đó ta xin tự giới thiệu một chút đã. Ta gọi là cao lôi hoa, à, cũng là cái lão tóc bạc mà nãy giờ quý vị thảo luận. Bầu trời quay cuồng tối đen. Các bạn đang nghe truyện tại truyện năm trăm linh truyện audio được phát hành tại truyệnaudio.com.vn chương năm trăm linh cao lôi hoa cùng sáng thế thần giao diệt đêm trăng mờ sương trong màn đêm yên tĩnh những bông tuyết trắng bay lấp lánh dưới ánh trăng làm cho khu rừng như được tô thêm màu huyền bí nhưng chiếc cây báo giờ trong rừng vang lên hô chuông đúng giờ như thường ngày Những hồi chuông vang từng hồi từng hồi một. Cả khu rừng vang vọng tiếng chuông. Dưới một số cây cổ thụ già cỗi trong rừng rất nhiều ma thú đang nằm quanh nhưng bông tuyết trắng tinh khiết phủ lên người chúng. Nhưng tất cả vẫn không có động tĩnh gì. Cứ an tĩnh nằm ở đó. Bởi vì linh hồn của chúng đã ly khai khỏi cái thể xác cồng kên. Cũng chỉ có người chết mới có thể im lặng đến như vậy. Ở trong cung điện rừng rậm, ba ông trùm của giới ma thú lần này đúng là chỉ còn ba đang im lặng nhìn Cao Lôi Hoa. Mặc dù ở trước mắt bọn nó, nụ cười của Cao Lôi Hoa rất ư là hiền lành. Nhưng ba ông trùm của chúng ma thú đều nhất trí cho rằng, hiện tại nụ cười của Cao Lôi Hoa thả rằng không cười. Bởi vì vừa nghe đến cái tên Cao Lôi Hoa, cả ba đều cười khổ. Quả nhiên Cao Lôi Hoa không phải là người nói bị phong ấn là bị phong ấn. Cho dù cả ba đều đã có tâm đề phòng, nhưng không ngờ Cao Lôi Hoa lại đến nhanh như vậy. Giờ phải làm sao? Cả ba âm thầm nháy mắt dò hỏi ý kiến của nhau. Người đến không có gì tốt lành cả tiên hạ thủ vi cường. Cả ba ma thú đều âm thầm súc lực chờ cơ hội tấn công. Các ngươi tốt nhất đừng có nhúc nhích. Nếu không ta không ngại cho các ngươi đi gặp tử thần." Cao Lôi Hoa tùy ý nhìn con ma thú thản nhiên nói. Con mắt đen tuyền lợi hại nhìn lướt qua ba con, sau đó khẽ dừng một giây ở hắc ám ma hổ mập mập. Chỉ dừng lại có một giây, nhưng lại khiến cho hắc ám ma hổ mập mập sợ chết khiếp. Khi con mắt đen đó nhìn nó, khí tức văng lãnh làm cho cả người nó như muốn chết trong hầm văng, xương cốt run lên. Điều này làm cho ma hổ nhớ đến cái miệng thối của mình khi nảy buông lời tục tiểu hạ lưu. Không biết cao lôi hoa có nghe thấy không nữa? Lúc này nó chỉ muốn phạ cái miệng thối của mình. Tốt nhất ngoan ngoãn ngồi xuống đường có nhút nhút. Cao lôi hoa thản nhiên nói một câu. Khiến cho ý định ra tay của ba ma thú tan thành mây khói. Muốn xem lễ vặt ta tặng các ngươi không cao lôi hoa cười nói. Trong lời nói cao lôi hoa giống như có khả năng nhìn thấu suy nghĩ trong lòng bọn nó, làm bọn nó cảm thấy mình vô lực. Ánh mắt cả ba ma thú nhìn xuống chiếc khay cao lôi hoa đưa đến. Độc giác thú sa đòi bất an gõ gõ móng ngựa mình cột cột dưới nền, âm thầm nghĩ. Kỳ thật không cần phải mở ra, nó đã đoán được cái gì ở trong cái khay rồi. Một trong tứ đại ma thú hoàng kim bị môn đậu mãi mà vân chưa đến. Cho dù tốc độ của đậu có chậm đến đâu thì lẽ ra giờ này cũng đến rồi chứ. Chỉ có một khả năng, đó là đậu đã gặp nạn. Cứ vậy mà suy, suy ra thứ trong khay chính là Cao lôi hoa giờ tay nhấc cái khăn đen che khay ra. Lộ ra một cái đầu hoàng kim bỉ môn Con mắt hoàng kim bỉ môn trợn tròn tự hồ rất không cam lòng cùng với sự nghi hoặc khó hiểu của mình. Đậu hắc ám ma hổ nhìn thấy cái đầu máu me của đậu thì khẽ kêu một tiếng. Ngươi, cái tên ác ma, ta liều mạng với ngươi hát ám ma hổ mập mập điên cuồng gào thét lên. Một chiêu hổ đói vồ dê móng vuốt sắc bén ánh quang vung lên. Một hát ám ma hổ mới nhào dơn, dơn, quy, quy, u vinh, quy, quy, ồ, cường. Nửa người tới thì đã bi bắn văng ra xa Đụng mạnh vào tường Cả người làm thành một cái lỗ to trên tường